Trong hai năm này, Hàng Lập từng mấy lần đến phường thị để bổ sung tài liệu để luyện chế khôi lỗi, nên cùng với một số vị điếm chủ quen mặt nhau. Cho nên, sau khi Hàng Lập nghe từ một vị điếm chủ các chuyện có liên quan và tin tức cần thiết thì cùng khúc hồn đến một hiệu sách mang tên là Bạch Môn Cát. Trong thư điểm này, quả nhiên là còn tư liệu của tất cả các yêu thú từ trước đến nay ở Loạn Tinh Hải. Điều này làm cho tâm thần Hàng Lập rất sảng khoái, đem hơn 100 khối linh thạch để sao chép lại tư liệu này còn tài liệu của các yêu thú trên ngoài tinh hải thì lập tìm thấy ở một tiểu điểm cũ đã đạt được mục đích hàng lập vốn định lập tức trở về động phủ nhưng khi đi qua một gian hàng chuyên môn bán túi trữ vật và linh thú đay thì giật mình rồi đi vào bây giờ thứ mà hắn muốn mang theo bên người thực sự là rất nhiều cái khác không nói chỉ cần hơn hai trăm con khôi lội thú đã chiếm ba bốn cái túi trữ vật rồi như thế thực sự là không quá tiện lợi huống hồ hắn định ra biển để bắt giết yêu thú trừ yêu đang ra Các tài liệu hi hữu từ trên người yêu thú cũng có giá trị không nhỏ, tự nhiên không thể vứt bỏ được. Vì vậy, hắn tự nhiên cần phải chuẩn bị mấy cái túi trữ vật có dung lượng lớn hơn. Sau nửa canh giờ, Hàng Lập có chút đau khổ đi ra khỏi cửa hàng này. Hắn tốn hơn một ngàn linh thạch để mua hai cái túi trữ vật dung lượng cực lớn. Cơ hồ lớn hơn mấy cái túi trữ vật hắn có trước kia cả chục lần. Hắn là cũng đủ sử dụng. Một lát sau, Hàng Lập ngang qua phòng đấu giá phòng nhạc thì lại không nhịn được liếc mắt xem xét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 Hắn cũng tưởng tượng nếu đụng tới các yêu thú nào thì nên dùng thủ đoạn nào để đối phó cho thích hợp nhất. Nhưng vào một ngày của tháng sau đó, Hàng Lập đột nhiên cười ha hả, hai tay cầm một cái ngọc giản chừng múa máy, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiếp đó, hắn bay nhanh ra khỏi động phủ, một lần nữa hướng phường thị mà đi. Chớp mắt lại nửa năm nữa trôi qua. Hàng Lập và Cúc hồn xuất hiện tại khu vực tầng thứ 50 của Thiên Tinh Thành. Trước mắt họ lúc này là một tòa đại điện màu trắng được dùng đá đại lý xây nên Mặt trước có một cái biển lớn mấy trượng ghi ba chữ bằng kim phấn, tinh không điện. Trước cổng vào đại điện có một bóng người nào khác. Hàng lập dẫn theo khúc hồn bình tĩnh đi vào. Sau khi đi qua một đoạn hành lang ngắn, trước mắt trở nên sáng sủa. Một gian đại sảnh trống trải rộng hơn 20 trượng xuất hiện trước mắt. Mà ở trong đại sảnh này đang có năm vị tu sĩ, bốn nam một nữ và một vị bạch y tu sĩ, đích thị là thiên tinh cung tu sĩ, đang nói chuyện với nhau. Phía sau lưng bọn họ có rất nhiều truyền tống trận có kích cỡ giống nhau. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi, truyền tống trận còn có một khối bia đá nhỏ ghi tên địa điểm truyền tống đến làm cho người ta rất dễ phân biệt. Hàng Lập không nhìn nhiều mấy cái truyền tống trận mà chỉ dùng thần thức đảo qua vài tên tu sĩ kia, lập tức trong lòng có chút hoảng sợ. sáu gã tu sĩ này lại có đến 3 người là tu vi kết đan kỳ, còn lại 3 người không phải là kết đan kỳ cũng là trúc cơ trung hậu kỳ. Vừa thấy Hàng Lập và Khúc Hồn hai người đi đến, mấy người này có chút ngoài ý muốn mà nhìn sang. Tên bạch y tu sĩ kết đăng ký kia, mặc dù thấy trước mắt chỉ có hai người Khúc Hồn và hàng Lập thì lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình thường. Năm tên tu sĩ khác vừa thấy có hai người đến thì đại đa số đều lộ ra sắc mặt vui mừng. "Hai vị đâu hổ cũng muốn đi yêu thú đảo sao? Không bằng cùng bọn ta truyền tống một lần đi, ví dụ truyền tống trận thì bọn ta dựa theo đồng người mà phân chia, thế nào?" Vị phụ nhân xinh đẹp hơn 30 tuổi thản nhiên cười nói với hai người, Hàng Lập rùng mình không lập tức trả lời mà hướng về phía Bạch Y tu sĩ quản lý truyền tống trận hỏi: tiền bối như vậy có được không? đương nhiên có thể rồi. truyền tống trận này không dựa vào số người để thu phí mà là dựa theo số lần. truyền tống một người là bảy linh thạch, mà truyền tống bảy người cũng là bảy linh thạch. nhưng một lần nhiều nhất chỉ chỉ có thể truyền tống bảy người mà thôi. bà tây tu sĩ lạnh đạm nói. nghe xong những lời này, hàng lập cung kính cảm ơn một tiếng rồi quay đầu cười hỏi. không biết là các vị đạo hữu đến yêu thú đảo nào vậy? tại hạ và sư thúc nhất định phải đi ngưng thúi đảo. Vị phụ nhân trúc cơ hậu kỳ này đầu tiên là sửng sốt, quay đầu lại xem xét mấy người phía sau rồi lập tức cười hì hì nói tiếp: "Thật là trùng hợp quá, mấy người chúng ta cũng định đi ngân Thủy đảo đó, vừa lúc chung đường rồi." Hàn Lập tuy thần sát không biến, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng, cái gì mà vừa lúc chung đường chứ, bộ dáng mấy người này rõ ràng là đi đến yêu thú đảo nào cũng không sao cả, bất quá nếu có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền gật đầu mà đáp ứng. Kế tiếp Hàn Lập đóng 200 linh thạch Đám người phụ nhân kia đóng 500 linh thạch rồi cùng đến truyền tống trận có chữ ngưng thúy đảo Mà bạch y tu sĩ sau khi thu linh thạch của bọn họ phân cho bọn họ mỗi người một tờ truyền tống phù dán lên người Phù này và đại na di lệnh có hiệu quả bảo vệ giống nhau phòng ngư cho bọn họ trong lúc truyền tống cự ly xa xảy ra chuyện ngoài ý muốn Truyền tống phù mặc dù có thể dùng để truyền tống cự ly vô cùng xa nhưng vẫn có hạn chế một khoảng cách nhất định Cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi bởi vậy nối so với đại na di lệnh thì thua xa Bất quá dù như vậy, phù này cũng là vật hi hữu, chỉ có phù sư của Tinh cung mới có thể luyện chế, bên ngoài căn bản là không có. Trong lúc tâm lý hàng lập có điểm khẩn trương thì vài khối linh thạch xung quanh truyền tống trận đã phát ra bạch quang chói mắt. Truyền tống trận rất thuận lợi, sau khi luồng bạch quang trôi đi, bảy người hàng lập đã xuất hiện tại một cái thạch ốc đơn sơ. Bên trong phòng trừ một gã tu sĩ Tinh cung ra, mà không chút biểu tình thì không còn một bóng người nào khác. Vì Tinh cung tu sĩ này, bộ dáng chỉ là trúc cơ trung kỳ, đang quanh chân đã tọa trong thạch ốc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 vị đạo hữu này có hứng thú liên thủ không vậy đến khi có yêu đan sau khi bán được lên thạch mỗi người cùng phân chia vì lão giả này là một tu sĩ kết đan kỳ trong số năm người kia không cần hai người bọn ta có kế hoạch khác rồi mấy vị đạo hữu tự bảo trọng nha khuôn mặt xấu xí của khúc hồn không lộ ra vẻ gì khác nhưng một lời liền cười tuyệt lão giả thấy khúc hồn không muốn gia nhập thì lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng thở dài một tiếng rồi nói <cười> thật đáng tiếc mà nếu có đạo hữu gia nhập với cho dù là bắt giết lục cấp yêu thú cũng có mấy phần nắm chắc rồi xem bộ dáng của hai vị đạo hữu chắc là lần đầu tiên tới yêu thú đảo phải không? tài hạ cho nhị vị một lời khuyên nè, nơi đây chẳng những phải cẩn thận yêu thú cấp cao mà còn phải cẩn thận một ít bại hoại và tà thu đánh lén nữa. có thể nói nếu liên hệ mấy đạo hữu cùng hành động một lúc thì tốt hơn, tài hạ luôn luôn quan nên đạo hữu gia nhập nhóm của chúng ta. nói xong lão giả liền dẫn thêm mấy người khác đẩy cửa phòng mà đi ra ngoài. hàng lập im lặng một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng rồi mang theo khúc hồn đi ra ngoài. đây là. Hàng Lập có chút ngạc nhiên nhìn các thứ bên ngoài thạch ốc, có thể nói địa phương trước mắt Hàng Lập là phố nhỏ cũng không sai. Bởi vì phụ cận chẳng những có cửa hiệu tạp hóa, pháp khí điếm, phù lụt điếm, thậm chí còn có mấy nơi thu mua hàng hóa. Bên trong mỗi cửa hàng đều có một gã trưởng quỷ uể oải ngồi ở đó. Các cửa hàng này rất đơn sơ, không phải dùng nhiều khối đá thô chất lên nhau mà thành, thì chỉ có mấy mảnh gỗ ghép lại với nhau, thật sự là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa. Hàng lập hoài nghi, nếu có một trận gió lớn thổi qua, các cửa hàng này còn có thể sót lại một chút tàn tích nào hay không. Hơn nữa ở ngã tư đường này, căn bản lấy căn thạch ốc hắn vừa mới đi ra làm trung tâm, trong khuôn viên nhỏ này đông một tòa nhà, tây một gian hàng xây dựng rất là lung tung, làm cho người ta nhìn vào vô cùng không thoải mái. Làm cho hàng lập buồn bực chính là nơi đây. Trừ các cửa hàng ra thì chung quanh đều rất lặng lẽ. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, hắn lập tức bật cười. Hắn sợ lại quên, nơi này cũng không phải là đảo bên trong nội tinh hải. Có càng đảm tới nơi này không phải là kết đan kỳ tu sĩ thì tối thiểu cũng là người tu tiên trúc cơ trung kỳ trở lên Hơn nữa đều phân tán khắp nơi trên các yêu thú đảo Tu sĩ trên ngân thúy đảo này bây giờ đều là ra biển bắt giết yêu thú rồi Suy nghĩ xong Hàng Lập khoanh tay nhìn khắp mọi nơi xung quanh một lát Giờ hắn mới phát hiện ra trên đảo này có một tòa núi nhỏ mà khu vực này xây dựng sát ngay tòa núi đó Suy nghĩ một chút Hàng Lập liền hướng cửa hiệu tạp hóa trong đám loạn thạch kia mà đi tới Có hải dược đồ ở phụ cận mới không vậy Trước đó hắn đã biết, hải vật đồ ở yêu thú đảo đều không ngừng đổi mới, tự nhiên là muốn mua cái mới nhất. À, có, có, có, có hai loại nè. Đơn giản thì tinh tế, không biết tiền bối muốn loại nào vậy. Trưởng quỹ cửa hiệu tạp hóa là một trung niên nhân luyện khí kỳ, vừa thấy hai người Hàng Lập và Khúc Hồn tới hỏi, lập tức tinh thần phấn chấn giải thích. Tinh tế là sao vậy? Hàng Lập không suy nghĩ nhiều, lập tức nói. Ủa, tinh tế hải đồ 100 linh thạch. vị trung niên này hét giá. Một trăm? Hàng lập có cảm giác không biết lỗ tai của mình có tự nhiên bị tật rồi nghe lầm hay là không. Nhưng lập tức sát mặt trầm xuống, lộ ra vẻ mặt giận dữ. Mặc dù hắn định không muốn dính vào thị phi, nhưng cũng không muốn bị một người tu tiên cấp thấp xảo trá làm càng. Ê, tiền tiền bối hiểu lầm rồi, ờ, cái giá này không phải là tại hạ định ra, mà là cấp trên trực tiếp định ra giá đó. Ờ, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Hơn nữa lúc tiền bối kia bán hải dược đồ mới này cho chúng ta, giá cũng không có rẻ ở đâu. Vì trưởng quỹ cửa hiệu tập hóa này thấy sắc mặt hàng lập trở nên âm trầm, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi mà bắt đầu kể khổ. Cấp trên, các ngươi thuộc thương minh nào? Sắc mặt giận dữ của hàng lập hòa hoãn lại, nhíu mày hỏi. Hắn trong lòng hiểu rất rõ, thương gia có thể đem người đến yêu thú đảo mà buôn bán thì khẳng định sẽ không phải là tiểu thương hội gì. Nói không chừng chính là cửa hiệu của tứ đại thương minh ấy chứ. <cười> Anh tiền bối thật sự là người hiểu biết á, giảng bối là nhân dân trong phong nhạc thương minh nên kiếm chút cơm thôi Trung niên nhân nghe vậy liền lập tức cười nói Phong nhạc thương minh là một trong tứ đại thương minh mà Tài Thiên Tinh Thành mở phong nhạc đấu giá hành đó hả? Ờ đúng vậy đó tiền bối Nghe tới đó Hàn Lập cũng không dông dài nữa liền lấy ra một khối linh thạch bậc trung Vì trưởng quỹ tạp hóa này thấy vậy liền cười ha ha đưa cho Hàn Lập khối ngọc giản. Mấy cửa hàng khác không phải cũng là của phong nhạc thương minh các người chứ Nhìn mấy cửa hàng khác Hàn Lập thu hồi ngọc giản hữu hảo nói Không có chuyện này đâu Được nhà thu mua hàng hóa phía tây ra Còn lại đều là do thương minh khác mở ra cùng với phong nhạc minh chúng ta không có quan hệ gì hết Trung niên nhân này sau khi liếc mắt nhìn thấy mấy cửa hàng khác Một cái liền nói Trong lời nói tràn đầy địch ý Nghe xong những lời này Hàng Lập không nói gì nữa Dẫn theo khúc hồn quay đầu đi Khi hắn mới đi ra được mấy bước Vừa phóng ra thần phong chu Định ngự khí phi hành Thì đột nhiên một đạo lục hồng từ trên trời giáng xuống Vừa lúc hạ xuống ngay trước cửa gian nhà thu mua hàng hóa sau khi quang hoa thu liễm lỗ ra một đại hán kích đăng kỳ vóc người khôi ngô phạm tiểu tử, tử sinh tỷ của người tới nè đại hán vừa hiện thân liền hướng về phía giang thu mua hàng hóa hét lên tiếp theo móc ra từ trong áo một cái túi trữ vật hướng xuống mặt đất khi ánh sáng mờ mờ biến mất thì mặt đất đã xuất hiện một thi thể của quái ngư lớn hai ba trượng nói nó là ngư chỉ là bởi vì trên thân của nó có một tầng vảy cá màu xám mà thôi nhưng nó có một cái đầu dài giống như rắn đồng thời trên bụng nó có một đôi lưỡi rãu thật lớn con tại giữa lưng thì có một cái lỗ máu lớn bộ gián tựa hồ là yêu đan đã bị lấy ra giờ đúng là hát tiền bối tới rồi con bích là ngư yêu này cũng rất là khó giết á cũng chỉ có tiền bối thần thông tới mức này mới có thể diệt được bọn chúng mà thôi từ trong nhà một gã luyện khí kỳ thanh niên chạy ra hai mắt cực kỳ linh động hắn vừa đi tới kiểm tra thi thể yêu thú vừa không ngừng định nọt đại hán kia những lời này làm cho đại hán kia cười to ha ha một trận tựa hồ là một người rất hào sản đột nhiên đại hán quay mặt lại vừa thấy được hai người hàng lập và khúc hồn sau khi nhìn thoáng qua cũng rất sảng khoái hướng bọn họ hô hai vị đạo hữu trông rất lạ dự tới ngưng thúi đảo hay sao không biết là có hứng thú cùng tài hạ đi bắt giết yêu thú hay không với sự nhiệt tình như thế hàng lập cười cười không nói gì nhưng khúc hồn lại lắc đầu cười tuyệt đại hán thấy vậy lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng vẫn cực kỳ nhiệt tâm nói tài hạ hát diễn thiên ở ngưng thúi đảo này cũng có vài phần danh khí đó hai vị sau này nếu thay đổi chủ ý có thể tìm tài hạ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 Nếu không phải hắn tự mình có kế hoạch khác chứ sợ cũng đã đáp ứng lời mời của một trong mấy nhóm đó rồi. Hàn Lập một mặt nghĩ thầm trong bụng, mặt khác lại cùng khúc hồn leo lên thần phong chu, dựa theo phương hướng người kia mà ngự khí bay lên, hướng bên ngoài đảo mà phi hành. Đứng trên thần phong chu, Hàn Lập đem khối ngọc giản hải vực độ mới mua được nhìn kỹ rồi mới thu lại. Ngưng thủy đảo cũng không quá rộng lớn, chỉ sau một lúc thần phong chu đã phi tới bên bờ Hoàn đảo. Đứng ở thần phong chu bên bờ Hoàn đảo, Hàn Lập nhìn xung quanh một lát, trong mắt tinh quang chợt kéo Một lần nữa chỉnh lại phương hướng, hướng về phía biển sâu vô tận mà bay đi. Hàng Lập không dám bay quá gần mặt biển, bởi vì có vài con yêu thú tu vi cao thâm, cho dù nằm ở dưới đáy biển cũng có thể cách mấy trăm trượng nước biển mà lăng không hút lấy vật sống bay trên mặt biển. Nếu có người tu tiên kinh động đến bọn chúng cũng đồng dạng khó thoát khỏi họa sát thân. Hàng Lập tự nhiên là cực kỳ cẩn thận, nhưng ở ngoài tinh hải cũng không thể vi hành quá cao. Bởi vì ở ngoại tinh hải này không chỉ có yêu thú trong biển kết đoàn kết đội để tấn công, mà trên không trung cũng có yêu thú loại phi cầm không ngừng bay xung quanh xem xét, nếu bị bọn chúng theo dõi cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, dù sao ở Hải Phật có rất nhiều tình huống khác nhau, không có cái gì là tuyệt đối an toàn cả. Hàng năm đều có đông đảo tu sĩ truyền tống đến các yêu thú đảo đi thực hiện mộng đẹp bắt giết yêu thú, nhưng cũng không ít người trong số đó sau khi rời đảo cũng không thể trở về nữa.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 Bởi vì trước kia có chuyện tất cả tu sĩ trên một yêu thú đảo đã phạm sai lầm Toàn bộ cùng nhau đi bắt giết yêu thú Kết quả là những tu sĩ này chỉ tự mãn được một thời gian Thì dẫn tới việc bị vài con yêu thú ở biển sâu đó ngoài thất cấp Hoặc một đoàn yêu thú khác vây công Chẳng những những tu sĩ này chết thảm Ngay cả yêu thú đảo cũng bị đám yêu thú này phá hủy mất Sau khi chuyện như vậy xảy ra hai lần nữa Thì cũng không ai dám tụ tập quá nhiều tu sĩ cùng hành động Nhiều lắm cũng chỉ có mấy người hoặc mười mấy người mà thôi Việc này cũng tạo thành một cuộc diện trên các yêu thú đảo đều có rất nhiều tiểu đoàn thể các tu sĩ độc hành tu vi cao thâm đều bị lôi kéo vào nhóm nào đó vì những tin tức như vậy sau khi bay ra ngưng thúy đảo thân sắc hàng lập trở nên trình trọng hắn chẳng những phóng trai thần thức cường đại đem phạm vi mấy chục trượng xung quanh bao trùm mà đồng thời còn toàn lực khu động thần phong chu biến thành một đạo bạch quang lấy tốc độ cực nhanh mà phá không phi hành hàng lập sau khi bay được vài canh giờ lại bắt đầu dừng lại xem xét phương hướng sợ sẽ bay sai phương hướng không tìm được địa phương mà hắn muốn đi phải nói là vận khí của hàng lập không tồi Dọc theo đường đi, chợt phát hiện ở xa xa có một con yêu thú cấp 5 đang chơi đùa trên mặt biển, ngoài ra cũng không gặp phiền toái gì lớn. Sau 3 ngày bay không ngừng nghỉ như vậy, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một tòa tiểu đảo toàn một màu hỏa hồng. Để đến khi bay lại gần nhìn kỹ, mới có thể nhìn ra đảo này là do rất nhiều san hô màu đỏ tươi tụ lại từng đống mà thành, dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào thì trở nên sáng lấp loé, thực sự là xinh đẹp mê người. Hàng Lập đứng trên bầu trời đảo này, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hồng hô đảo, đây là đảo san hô ở gần đây nhất, nhất. Hãy, hãy ở chỗ, hãy ở chỗ này, này đi. Này đi. Hàng Lập đứng trên không thi thào, sau đó khu động thần phong chu đảo xung quanh bốn phía một vòng lớn, rồi lại xoay trên không trung một lát. Sau khi xác định phụ cận đảo san hô này không có tu sĩ hay là yêu thú nào khác, Hàng Lập vào khúc hồ mới chậm rãi đáp xuống trên đảo này. Tiểu đảo này diện tích không lớn, có kết cấu hình vòng không đều, do chứa nhiều rạn san hô lớn nhỏ khác nhau, đông một chuỗi, tây một chuỗi, cùng nhau tạo thành một tiểu đảo. Hàng Lập đứng trên mặt đất bóng loáng, dùng đầu bàn chân cọ sát bãi các mịn màu đỏ sẫm dưới chân, khoanh tay cẩn thận đánh giá địa hình hoàn đảo này. Khi sau chốc lát, hắn đã nhiều hai mắt lại, lộ ra ánh mắt thâm trầm. Đột nhiên hàng lập hướng khúc hồn ra lệnh ở bên cạnh cảnh giới, còn mình thì bắt đầu đi lại trên đảo này. Với tình huống có khúc hồn thủ vệ cảnh giới, hàng lập trong 2 ngày chỉ ở trên đảo để khám phá. Hắn tra xét tất cả các khu vực trên đảo san hô, thậm chí đến lúc cuối cùng còn tiến vào xuống đáy biển trung tâm kia, hồi lâu cũng chưa đi ra. Đến ngày thứ 3 thì hàng lập rốt cuộc cũng đã ngừng lại, trong lòng đã có quyết định. Hắn ra lệnh cho khúc hồn chọn vài khu vực, bắt đầu bố trí ba tòa đại trận điên đảo ngũ hành trận, thiên phong cuồng liệt trận và huyễn hình thiên la trận. các đại trận này đặt trên ba con đường để tiến vào trung tâm hồng hôi Hồ đảo. sau đó hàng lập mới bày tại trung tâm hồng lô đảo này mấy cái tiểu hình trận pháp đem bốn phía phong bế lại. như vậy hẳn có thể được gọi là thiên la địa võng rồi. sau khi làm xong hết thảy việc này, hàng lập cẩn thận kiểm tra một lần nữa xác định không có bỏ sót chỗ nào mới móc từ trong áo ra một cái hộp ngọc. dùng tay vuốt ve mặt hộp ngọc một hồi, hàng lập mỉm cười thần bí nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Bên trong là một gốc linh thảo thân dài một tấc có 13 lá. Toàn bộ mười mấy cái lá của gốc linh thảo này đều cuốn lại thành hình trụ, thoạt nhìn có chút kỳ lạ, nhưng càng ngạc nhiên hơn là toàn thân của nó tản ra ánh sáng màu trắng mờ, có vẻ cực kỳ rực rỡ chói mắt, có chút bộ dáng tiên gia chi vật. Đây là sát thủ lớn nhất của hàng Lập, Ngây thường Thảo. Trên thực tế, linh thảo này mặc dù không thể nói là vật thường thấy, nhưng cũng không thể gọi là vật cực kỳ hiếm thấy, trên các rạn san hô tại loạn tinh hải đều có thể tìm thấy vật này.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 Rất là tầm thường nên không làm cho các tu sĩ chú ý đến Nhưng ngây thường thảo này Còn có một cái tên cực kỳ quỷ dị Đó là dụ yêu thảo Nó đã từng gây ra chấn động không nhỏ Tại tu tiên giới loạn tinh hải Lúc ấy cũng không biết là vị tu tiên giả nào Vô ý phát hiện được Dược thảo cực kỳ diễm lệ này Mặc dù lúc xuất hiện chỉ có 13 cái lá cây cuốn lại thành hình trụ Nhưng cứ hơn 100 năm lại sẽ dần dần văng ra một lá Quá trình văng ra này diễn ra liên tục 6-7 ngày Đồng thời tản mát ra một loại mùi cổ quái. Loại mùi này tu tiên giả ngửi thấy sẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với đại đa số yêu thú trong biển mà nói lại vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần ngửi thấy mùi này, yêu thú trong phạm vi nhất định đều sẽ lập tức tranh nhau truy tìm, con nào tìm thấy trước sẽ lập tức đem nó mà nuốt chửng. Hơn nữa loại ngây thường thảo này tuổi thọ càng lâu thì phạm vi ảnh hưởng khi lá cây văng ra càng lớn, dù hoặc đối với cao cấp yêu thú cũng càng gia tăng. Nghe nói từng có một vị cao nhân nguyên anh kỳ tại nơi sâu trong ngoại tinh hải phát hiện ra một gốc ngây thường thảo đã ngoài ngàn năm. Hơn nữa linh thảo này vừa vặn đang là lúc dăng lá ra cây thứ 11 Kết quả là vị cao nhân này chính mắt thấy phụ cận hơn 10 con yêu thú cấp 5, cấp 6 Đồng loạt hướng hắn mà vọt tới dọa cho vị cao nhân này phải lập tức bỏ chạy Vì vậy sau khi các phát hiện này được công khai tại tu Tiên Giới Có rất nhiều tu sĩ có ý nghĩ lợi dụng linh thảo này để dụ yêu thú tới rồi diệt chúng lấy yêu đan Bởi vì việc cao dai tu sĩ tới loạn tinh hải bắt giết yêu thú đau đòn nhất chính là Thường thường truy tìm mấy tháng ở ngoài khơi một con yêu thú cũng không có phát hiện ra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 nếu không câu dây tu sĩ có thể mỗi ngày ngự khí đi cả ngàn dặm có thần thông dùng thần thức tìm tòi ngoài khơi và đáy biển chỉ sợ nơi này chỉ trong vòng nửa năm sẽ không còn sót lại một con yêu thú nào nữa dù sao trừ nguyên nhân ngoại tinh hải quá lớn và đại đa số yêu thú đều có thủ đoạn ẩn thân độc đáo của chính mình chứ dù dùng thần thức thăm dò để truy tìm cũng khó có thể phát hiện ra bây giờ xuất hiện loại ngây thường thảo có kỳ hiệu dẫn dụ yêu thú này tự nhiên khiến cho tu tiên giới lúc ấy một trận sao động trong vòng mấy trăm năm sau đó ngây thường thảo trở nên quý hiếm vô cùng Nhưng rất nhanh, những người này liền phát hiện ra loại ý nghĩa này đúng là nằm mơ ba ngày. Đầu tiên là bọn họ không có biện pháp nắm giữ chuẩn xác thời gian vân lá của Ngây Thường Thảo. Nói là khoảng cách 100 năm vân ra một cái lá, nhưng sai biệt vài ba năm cũng là chuyện rất bình thường. Bọn họ những tu sĩ hay phải ra biển, không có cách hữu hiệu nào lợi dụng khoảng thời gian này. Tiếp theo họ lại buồn bực phát hiện ra, Ngây Thường Thảo này lại có một loại tập tính cổ quái, nếu chưa đầy 100 năm thì không thể di chuyển. Nếu không, Ngây Thường Thảo sẽ mất đi kỳ hiệu phát ra mùi vị khi vân lá. Từ đó ý nghĩa nhanh chóng đem Ngây Thường thảo lúc giăng lá đi ra ngoài tinh hải cũng biến mất. Vì vậy tên gọi dụ Yêu thảo sau khi các tu sĩ từ bỏ không lâu đã khôi phục lại thành Ngây Thường thảo. Hàn Lập từ trong một cái ngọc giảng thấy ghi lại những tu liệu như thế này. Hàn lúc ấy linh quang nhất động, liền nghĩ tới công hiệu thần kỳ của cái tiểu bình sau khi phối hợp xảo diệu với linh thảo này sẽ sinh ra kỳ hiệu ôm cây đợi thỏ. Hắn lập tức từ trong phường thị thu mua một đám Ngây Thường thảo về bên trong động phủ của mình để làm thí nghiệm. Quả nhiên sau khi tích lục dịch vào nhanh thì một hai ngày, lâu thì 4-5 ngày. Nghe thường thảo khẳng định sẽ giăng ra một cái lá, mà trong quá trình giăng ra cũng không phát tán ra khí tức cổ quái gì. Khí tức này cũng không thể nói là dễ ngửi, nhưng cũng không thể nói là hồi thối. đúng là một loại mùi kỳ dị làm cho người ta ấn tượng sâu đậm. Hằng lập trong lòng nghi hoặc đem hai con huyết ngọc tri chu bỏ vào trong dược viên. Kết quả là hai con linh thú này lập tức cực kỳ kích động vọt đi, không chút do dự đem vài cọng nghe thường thảo phát ra mùi cổ quái đó ăn đến khi không còn một móng. Sau khi loại mùi này biến mất hai con nhận lập tức khôi phục thái độ bình thường, hàng lập vui mừng, xen lẫn sợ hãi. sau khi lo lắng quan sát hai con huyết ngọc tri triu hơn 10 ngày, không có xuất hiện cái gì dị thường, lúc này mới yên tâm trở lại. có cái sát thủ này trong tay, hắn nhất thời đối với con đường sát yêu lấy đan của mình tràn ngập tin tưởng. sau khi chuẩn bị một lần nữa, hàng lập chẳng những đem theo số lượng lớn ngay thường thảo, còn đặc biệt chọn ngưng thúy đảo hải vực đông đảo san hô này mà truyền tống tới. dù sao cũng chỉ có tại địa phương đông đảo san hô ngay thường thảo mới có thể sinh sống được bây giờ sau khi hắn bố trí thiên la địa võng ở hồng hô đảo thì đem ngây thường thảo thồi thúc làm cho yêu thú tự động đến trước cửa hàng lập tìm một trạng san hô cô độc ở trung tâm hình vòng trên san hô đảo đem cây còn ngây thường thảo dời sang đó mặc dù hắn biết ngây thường thảo càng nhiều tuổi thì khi gian lá độ ảnh hưởng càng lớn nhưng vì sự an toàn khi làm lần đầu hắn vẫn làm từ ngây thường thảo trăm năm tuổi hàng Lập lấy ra biểu tình cẩn thận thức một giọt lục dịch từ bên trong bình lên trên ngây thường thảo sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tại phù cận Cúc hồn cũng đã sớm về tới bên cạnh hắn, nhất tệ bắt đầu dưỡng thần. Đến ngày thứ ba, Ngây Thường Thảo rốt cuộc cũng có dấu hiệu bắt đầu giăng lá và phát tán ra mùi kỳ dị. Hàn Lập không nói gì, quang mang trên tay chợt lóe, mấy cái quang hoa khác nhau của bốn cái trận kỳ cũng chỉnh tề cắm trên mặt đất trước mặt. Hàn Lập nhìn trận kỳ này một lát, thần sắc bất động một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đã suy nghĩ thấu đáo rồi, nếu mấy ngày sau còn chưa có yêu thú xuất hiện, hắn sẽ thích thêm một dược lục dịch, đem phạm vi dẫn dụ yêu thú của Ngây Thường Thảo mở rộng thêm một ít. Cứ như thế sẽ có yêu thú tự động tới trước cửa. lo lắng của Hàng Lập hiển nhiên là dư thừa. Sau gần nửa canh giờ, Hàng Lập đã cảm thấy có hai cổ linh khí cường đại ba động từ hai phương hướng cấp tốc tới gần hồng hô đảo khiến sắc mặt hắn hơi đổi. Hắn đột nhiên dương to đôi mắt, gắt cao nhìn chầm chầm vào trận kỳ kia, môi miếm chặt có chút khẩn trương. Mặc dù hết thảy đều an bài thỏa đáng, nhưng một lần đối mặt với hai con yêu thú cấp cao trong lòng vẫn không tự kiềm hãm được mà trở nên khẩn trương.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 Pháp thuật thiên sanh lại quá đơn giản nên rất dễ dàng bị người tu tiên đồng cấp nắm bắt được sơ hở mà đánh chết. Trận Pháp cao thăm như vậy càng không phải bọn chúng có thể phá được trong thời gian ngắn. Bởi vậy Hàng Lập mới có thể an tâm, đợi đến lúc con yêu thú khác lạc vào trận Pháp mới phóng tâm mà ra tay. Chính khi hắn đang có cảm giác bất an thì một thanh trận kỳ màu vàng cũng bắt đầu trở nên quang hoa đại phóng và khẽ phát ra âm thanh ong ong. Nhất thời, khuôn mặt đang nghiêm nghị của Hàng Lập lộ ra một chút vẻ vui mừng. Tiếp theo, hai tay chấp lại, bắt pháp quyết, đem khí tức của Nghi Thường Thảo cách đó không xa, dùng ảo trận cấm chế chung quanh phong kính lại. Nếu không, lại dẫn đến một hai con yêu thú khác, hắn sẽ không thể ứng phó được. Sau khi làm xong việc này, Hàng Lập đưa một tay lên, hướng hư không nhẹ nhàng chụp một cái. Hai lá trận kỳ phát ra âm thanh khác thường, tự động bay vụt đến trên tay của hắn, trong miệng lại nói ra một từ, đi! Khúc hồn phía sau lập tức mở miệng, phun ra một đạo hoàng mang. Tiếp theo hoàng mang đại phóng, cuộn cuộn nổi lên đem hàng lập hóa thành một đạo hoàng hồng bay lên trời mà rời đi. Một lát sau, hàng lập xuất hiện tại một huyển hình thiên la trận trên bầu trời phía tây, chỉ thấy trong trận hai màu hoàng lục đang không ngừng quay cuồng. Từ trong trận mơ hồ phát hiện ra tiếng trâu rống như trời long đất lở. Hàng lập phóng ra thần phong chu, ngự khí một mình bay ra. Tiếp theo hắn từ trong áo rút ra trận kỳ màu vàng, sau khi nhẹ nhàng lay động nơi này, từ trên cột cờ bắn ra một đạo hoàng quang đánh vào trên thái hạ.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 Tựa hồ đang cấu kỉnh bào ngược ở trong đó Thiên mục yêu Vừa nhìn rõ ràng tướng mạo của yêu thú Hàng lập ngay lập tức nhận ra được lai lịch của con yêu thú này Trong lòng trở nên có chút hưng phấn Đó là thiên mục yêu Một trong ngũ cấp yêu thú thường gặp nhất trong loạn tinh hải Rất hợp để hắn thực hành một số kỹ năng Hắn không dám trì hoãn lâu Đây không phải là điên đảo ngũ hành trận chính thức Nên có thể sẽ không chống nổi yêu thú Đánh phá thêm vài lần nữa Vì vậy lập tức tâm niệm nhất động hướng khúc hồn ra lệnh Khúc Hồn sau khi nhận ra được sự phân phó, Hoàng Mang quanh thân thể lập tức biến đổi, đột nhiên chuyển hóa thành huyết quang trùng thiên. Tiếp theo hai tay hợp lại rồi rất nhanh chia ra. Từ trong bàn tay bắn ra một đạo phi mang hình lưỡi liềm màu vàng, bắn thẳng vào trong trận hướng Thiên Mục Yêu hùng hăng mà chém tới. Đúng là Khúc Hồn đã luyện hóa dung hợp với pháp bảo Hỗn Nguyên bác. Thiên Mục Yêu mặc dù bị vây trong trận nhưng tựa hồ cũng biết sự lợi hại của Hoàng Mang. Cầu người quanh thân trong nháy mắt đồng thời nhìn chồng chọc về hướng Hỗn Nguyên Bát đang bay tới. Mấy chục đạo xích mang đồng loạt phát ra, hóa thành một cuộc sáng màu đỏ rất lớn, nhắm tiếp đạo hoàng mang kia. Nhất Thời cùng pháp bảo khu động của cút hồn hình thành cục diện sở so đấu pháp lực. Thấy cảnh này, hàng Lập chẳng những không giận mà ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn đưa tay sang bên hông, vỗ vào cái túi trữ vật đang phồng lên, nhất thời hơn trăm đạo bạch quang từ trong đó không ngừng bay ra, Trồng chớp mắt đã đến bốn phía xung quanh đại trận, lộ ra đám khôi lỗi thú dữ tận. Khôi lỗi thú cao tầm một trượng này vừa hiển lộ thân hình lập tức mở miệng nhất thời các thứ mang đủ loại màu sắc bắt đầu được ngưng tụ trong miệng chúng nó bộ dáng chỉ cần được phân phó là lập tức hành động lúc này trên mặt hàng lập mọc lên vẻ đỏ ửng vì hưng phấn lộn tay một cái món hồng tuyến đụng quanh trăm kia liên xuất hiện trên tay đồng thời trên trăm đạo cột sáng từ miệng khôi loại thú chỉnh tề phun ra hướng thiên một yêu trong trận mà bắn tới yêu thú tựa hồ cũng phát hiện không ổn nó đột nhiên rít lên một tiếng xịt một cái cả thân thể cuốn thành một khối cầu thật lớn tràn đầy gai nhọn Đồng thời, từ màu sắc quang mang phun ra từ trong con người nó chợt biến đổi xích mang, đột nhiên biến thành lục mang. Lục mang này không bay ra công kích địch nhân, mà là ngưng tụ ở bốn phía trên nhục cầu, thành một màn hào quang quanh người nó. Trên trăm đầu cột sáng đồng thời đánh tới trên màn hào quang xanh biếc này. Quang mang cuồn cuộn đánh vào cấp nơi, vòng bảo hộ của yêu thú mặc dù vẫn còn chống đỡ được, nhưng lục quang trên màn hào quang lóe ra không ổn định, trong trạng thái có vẻ không thể tiếp tục chống đỡ lâu nữa. Mà lúc này hổ nguyên bác rốt cuộc cũng đã đánh tan cột sáng hồng sắc không có lực phòng ngự ở phía sau dưới sự chỉ huy của quốc hồn hóa thành thật lớn trong nháy mắt hóa thành một vòng tròn đường kính mấy trượng phối hợp với cột sáng công kích hung hăng đánh xuống vòng hào quang một trận âm thanh vỡ tan thanh thúy truyền đến mà hào quang mặc dù được thiên mục yêu dùng hết sức phun ra lục mang cầm cự vẫn không chịu nổi cột sáng hỗn nguyên bát song trận công kích hoàn toàn bị phá hủy thấy cảnh chờ đợi đã lâu này hàng Lập không cần suy nghĩ mà giương tay lên mười mấy đạo hồng tuyến rời tay bay ra thừa cơ mà bắn vào thân thể đằng phơi bày ra của yêu thú Sau thời gian chừng một bữa cơm, Hàn Lập đứng giữa trận pháp, trên tay nắm một viên nhỏ hình cầu màu xanh biếc, sắc mặt vui mừng. Dị trận hắn là thi thể yêu thú lỗ chỗ vết thương, tại nơi nào đó trên thi thể hiện ra lỗ máu giống như là nắm tay người. "Đi." Hàn Lập không chần chờ lâu, sau khi dùng túi trữ vật thu lại thi thể của Thiên Mục yêu, lập tức lệnh cho cút hồn biến thành một đạo hoàng mang mà đi, hướng một đại trận khác mà đi tới. Cứ như vậy, Hàn Lập ở lại Hồng Hâu đảo này cũng đã hơn một tháng. Tháng trước sau mấy lần nhỏ lục dịch ngây thường thảo kia làm cho nó phát ra mùi thơm dần dần mở rộng phạm vi thu hút yêu thú. Kể từ đó cơ hội cứ cách 2-3 ngày sẽ có yêu thú bị hấp dẫn mà đến. Làm cho hắn và khúc hồ một hơi tiêu diệt luôn hơn 10 con yêu thú cấp 5. Thật khiến là làm hàng lập mừng như điên không thôi. Nhưng khi ngây thường thảo đã đến 400 năm tuổi thì lại đưa đến một đầu lục cấp yêu thú hiếm thấy. Yêu thú kê quan dao dọa hàng lập nhảy dựng lên, vội vàng dùng trận pháp cấm chế khí tức của ngây trường thảo phát tán ra ngoài Lúc này mới làm cho con yêu thú sau khi tại phụ cận lưỡng lự vài lần phải tức giận mời rời đi. Hàng lập sau cơn kinh sợ cuối cùng đã hiểu ra, Nghi Thường Thảo tốt nhất chỉ thôi thúc cho đến khi nó đạt đến 300 năm tuổi là được rồi. Nếu tăng thêm số tuổi sẽ đưa tới yêu thú cấp bậc rất cao. Vì vậy, hắn vội vàng thay đổi một gốc cây non Nghi Thường Thảo một lần nữa thôi thúc sự phát triển. Nhưng lúc này ngũ cấp yêu thú phụ cận hồng hô đảo có lẽ đều bị hắn chém giết hết cả rồi sau khi thấy liên tiếp 6-7 ngày mà không có yêu thú nào tới cửa, hàng Lập và khúc hồn không có lưu liếng mà lập tức đem trận pháp thu lại. sau đó hướng về phía sâu trong ngoại tinh hải, bầy mấy ngày đi tìm một hòn đảo sang hồ khác rồi lại bày trận tiếp tục việc sát yêu lấy đăng. hàng Lập sống lại cuộc sống vừa kích thích lại vừa nguy hiểm này trong ngoại tinh hải 5 năm. trong thời gian này hắn chém giết hàng trăm ngũ cấp yêu thú, thậm chí có một vài yêu thú xa lạ chưa bao giờ nghe nói qua ở tu tiên giới. việc này làm cho hàng Lập khi mới đánh nhau với chúng mấy lần suýt chết. Nếu không dựa vào việc khúc hồn và khôi lỗi không sợ chết, sợ rằng cho dù có trận pháp giúp hắn, hắn cũng sẽ phải tán thân trong biển rộng mịt mờ này. Hơn nữa, trải qua mấy năm tiêu dao, chẳng những khôi lỗi hao tổn hết phần lớn, chỉ còn lại chừng 20-30 con mạnh nhất. Thậm chí khí cụ bay trận cũng vì mấy cái đầu yêu thú tính tình dữ dằn, tự bạo nên phần lớn đã bị hủy diệt với hư hại, không còn được đầy đủ nữa. Nửa năm trước, khi hắn không cẩn thận đưa tới một đầu thất cấp yêu thú, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bỏ đại trận điên đảo ngũ hành trận đang tạm thời vây khốn yêu thú này mà cùng với khúc hồn lập tức bỏ của chạy lấy người. Tổn thất trong 5 năm lớn như thế, đương nhiên thu hoạch lại cực kỳ kinh người. Trừ mấy trăm quả ngũ cấp yêu thú đang ra, Hàng Lập còn thu được rất nhiều tài liệu có giá trị quý hiếm từ yêu thú, thậm chí phải vứt đi một vài thứ giá trị hơi kém để giảm bớt áp lực cho túi trữ vật mặt khác nhờ vào việc tiêu diệt mấy trăm yêu thú hắn đã luyện kỹ thuật thực chiến đến trình độ xuất thần nhập hóa và nắm giữ không ít tiểu kỹ xảo độc môn để diệt yêu thú. Hạng lập hôm nay, cho dù là một mình chống lại một đầu yêu thú cấp 5 bình thường cũng có thể sát mặt thông dông mà đối phó. Hạng lập đang trên đường cẩn thận bay trở về Ngưng Thúy Đảo, hắn rất rõ ràng không có trận pháp và khôi lỗi phụ trợ chỉ bằng vào hắn khúc hồn và hai con huyết ngọc tri chú ở ngoại tinh hải sông pha thực sự rất nguy hiểm. Dù bọn hắn có thể dễ dàng đối phó với ngũ cấp yêu thú nhưng vạn nhất bị yêu thú trên lục cấp nhìn thấy thì vẫn khó mà thoát chết được. hơn nữa theo hắn đoán, số yêu đan mà hắn thu thập được hẳn là cũng đủ dùng cho hắn thực hiện nhị chuyển, thậm chí là tam chuyển mà vẫn còn thừa nhiều. mấy trăm khỏa yêu đan của yêu thú cấp 5 giá trị ít nhất cũng hơn 10 vạn linh thạch, càng đừng nói đến trong đó có không ít loại cực kỳ hiếm có, sợ rằng giá trị còn cao hơn nhiều lần. hàng lập cũng không có tham lam, hắn làm hết thảy những việc này cũng đều vì có thể trên con đường tiên đạo mà tiến xa hơn một chút, cho nên khi phát hiện nguy hiểm trùng trùng thì lập tức quyết định thu tay trở về bọn họ bây giờ đang ở một nơi rất sâu trong ngoại tinh hải. nếu không phải là mỗi khi hắn đi qua một hòn đảo xa lạ nào hắn đều ghi lại vào hải vực đồ của mình, nó không chừng bây giờ cả đường trở về cũng không tìm được. lộ trình trở về hàng lập đã bay được vài tháng. trên người hắn mang rất nhiều trọng bảo, cho nên cũng thực sự lo lắng trên đường gặp phải yêu thú lợi hại hoặc là đã kiếp giả trong truyền thuyết. nếu là yêu thú thì chưa thực sự nguy hiểm, hầu hết đều sẽ không truy đuổi đến mức không chết không thôi. nhưng nếu gặp phải tu sĩ lòng dạ độc ác, tự nhiên sẽ không buông tha cho những kẻ sức cùng lực kiệt như bọn họ. Đến lúc đó chẳng những yêu đàn khó bảo toàn, sư đàn hơn phân nửa ngay cả cái mạng nhỏ cũng muốn phải ô hô. Cho nên dọc theo đường đi, hắn và khúc hồn rất để cao cảnh giác, nếu có phát hiện tung tích của các tu sĩ khác thì lập tức ẩn trốn hoặc chạy ra xa khỏi nơi đó. Cứ như vậy, cuối cùng cũng không gặp phải chuyện gì không may đem yêu đàn về tới khu vực Ngưng thúy đảo, việc này làm cho hắn có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hàng Lập vẫn đi vào cái cửa hàng cực kỳ rách nát kia, trừ hai gã chưởng quỷ của cửa hàng là người khác ra thì hết thảy vẫn giống như lúc hắn rời đi. Hắn không để ý đến ánh mắt mang vẻ kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đi vào trong căn phòng truyền tống. Tù sĩ Thiên Tinh cung bên trong thạch ốc đã được đổi thành một gã trung niên nhân có khuôn mặt vui vẻ ôn hòa. Hắn vừa thấy Hàng Lập và Quốc hồng đi đến liền mỉm cười hỏi: Hai vị đạo hữu muốn truyền tống sao?" Hàng Lập đang nằm vùi đầu trên chiếc giường lớn, hô hô mấy tiếng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Lúc này hắn đã về tới động phủ tại tầng 39 Thiên Tinh Thành, thân thể và tâm trí mệt mỏi khiến hắn bất chấp mọi chuyện mà lăn ra ngủ. Sau mấy ngày mới tỉnh lại trong trạng thái tinh thần tỉnh táo lần đi ngoại tinh hải này Thực sự làm cho hắn thực sự mệt mỏi Sau khi tỉnh lại Hàng Lập đi bộ một vòng chung quanh nội động phủ Cảm giác được vài năm không thấy Trong này hết thảy đều làm cho hắn dâng lên một cảm giác thân thiết Nhưng khi hắn nhìn đến trùng thất Thì lại phát hiện phệ kim trùng kia Đã hóa thành một cái ngân cầu thật lớn Đang trờ ngược bên trong trùng thất Mà tiến vào giấc ngủ sâu Một màn này làm cho hắn không khỏi lắc đầu nhẹ Tiếp đó, Hàn Lập đi tới Phường thị một chuyến, chạy đến nhiều cửa hàng mua hết tất cả các loại đan phương trong Phường thị. Sau đó lập tức hồi phủ, bắt đầu chìm vào trong việc hối hả luyện đan. Suốt thời gian 2 năm, Hàn Lập ở trong phủ dựa theo đan phương thu nhập được mà đem yêu đan này kết hợp với linh thảo được thôi thúc, luyện chế ra nhiều lô lớn các loại đan dược. Cái vấn đề kháng dược tính trước đây làm hắn đau đầu, rốt cuộc cũng không còn quá lo nữa. Hơn thế trong lúc ở đây, hắn cũng đem các loại tài liệu yêu thú không cần thiết rồi cùng với những tiểu thương gia không phải là cư dân thiên tinh thành chậm rãi tiêu thụ đổi lấy một số lượng lớn tinh thạch rồi trở về nhất thời hắn sẽ không phải vì chuyện linh thạch mà lại rầu rĩ sau khi làm xong việc này hàng Lập đem động phủ hoàn toàn phong bế bắt đầu chuẩn bị cho việc tấn công bất quá trong một lần vô ý sửa sang lại túi trữ vật chứa đan dược và tài liệu yêu thú còn lại thì lại làm cho hắn có chút đau đầu đây là cái hắn dùng để dụ yêu thú tại loạn tinh hải mà thôi thúc ra chính là một số lượng lớn nghi thường thảo mấy trăm năm tuổi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 tuy ý đem một gốc ngây trường thảo mấy trăm năm ném vào bên trong trùng thất nhưng phải kim trùng đang ngủ kia căn bản không có bất cứ phản ứng nào thay cạnh đó hàn lập cười vài tiếng tự dễu nhưng sau khi quay đầu lại do dùng một chút vẫn để khúc hồn đem ngây thường thảo chuyển đến bên trong dược viên trên mấy khối sành hồ thật lớn sau đó không lâu hàn lập tiến vào trong mật thất dựa theo pháp quyết tán công của tam chuyển trọng nguyên công hắn bắt đầu cẩn thận tán đi tu vi vì muốn an toàn và ổn định nên quá trình tán công của hàn lập rất thông thả chậm chạp Cả quá trình tán công kéo dài nửa tháng, hàng lập đem tu vi của mình giảm đi đến khi đạt đến tiêu chuẩn rút cơ sơ kỳ mới vừa ý mà chấm dứt. Lúc này hàng lập tạm thời xuất quan một chút để củng cố tu vi của mình sau khi tán công, rồi sẽ lại phục dược để tu luyện tam chuyển trọng nguyên công. Trong lúc này, hàng lập rảnh rỗi sinh nông nổi, ma xui quỷ khiến thế nào mà một lần nữa sử dụng lục dịch thôi thúc một gốc ngây thường thảo, cũng nhân đó phát hiện ra khí tức cổ quái bên trong trùng thất. Sau đó hắn đứng bên ngoài trùng thất, tập trung tư tưởng nhìn qua một cái lỗ nhỏ trong chốc lát, trong lòng thấy hơi thất vọng bởi vì ngân cầu do phệ kim trùng ngưng tụ thành vẫn không nhún nhích tựa hồ không có gì khác so với trước kia việc này làm cho hằng lập có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không lấy làm kỳ quái bởi vì ngây thường thảo nguyên bổn cũng không phải là đối với mọi loại yêu thú đều có lực hấp dẫn mà phệ kim trùng này bài danh cao như thế không bị mấy cây này dụ hoặc là chuyện rất bình thường hằng lập thở dài một hơi chuẩn bị không lãng phí thời gian và lục dịch trên loại cây này nữa sẽ dốc toàn lực để luyện chế tự linh hoàn tranh thủ làm cho hai con huyết ngọc chi thù lại tăng cấp lần nữa còn có giá trị hơn vào lúc hắn đang nghĩ như thế ngân cầu trong trùng thất bỗng nhiên nứt ra mấy trăm con phẩy kim trùng hai mắt hồng quang lấp lóe cả đám đều nhầm về phía ngây thường thảo đang phát ra khí tức cổ quái mà xông tới Trọng nháy mắt đem nó gặm sạch không chừa một chút nào sau đó vẫn phát ra âm thanh khe khẽ không ngừng tự hồ có chút giận dữ chứng kiến cảnh này hàng lập có chút sợ hãi nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng xem ra cái thí nghiệm này có thể tiếp tục làm đây Hàng lập tâm tình đại hảo rời khỏi trụng thất, rồi phân phó cho cúc hồn. Sau này cứ cách một đoạn thời gian thì đem một gốc ngây thường thảo vào. Hàng muốn biết ngây thường thảo này, số cuộc đối với yêu thú có tác dụng gì để giải đáp nghi hoặc trong lòng. Sau đó không lâu, hàng lập mang tất cả đang dược tiến vào trong mật thất, đóng cửa chuẩn bị sinh tử quan. Hàng lập hoàn toàn không ăn không uống, vì quyết định chuyên tâm tu luyện. Không khôi phục tu vi thì tuyệt không rời khỏi mật thất nữa bước. Việc phần hết thảy mọi việc trong động phủ, bởi vì có phân thân cúc hồn có thể tự xa mà điều khiển, cũng không cần hắn phải quan tâm lắm vì vậy hàng lập từ trong túi trữ vật móc ra một cái bình đan dược, sau khi ăn vào một viên thì chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào trong vòng ngã của việc tu luyện. thời gian sau đó, hàng lập trường việc mỗi ngày đều ở trong mật thất mà liên hệ với khúc hồn một lần ra, thì dùng toàn bộ tâm tư còn lại cho việc đả tọa luyện khí. trong khoảng thời gian này, hàng lập tự nhiên tâm không có tạp niệm, chỉ cần cảm thấy linh khí trong cơ thể không đủ, sẽ tùy ý lấy ra một viên đan dược lại ăn vào, sau đó tiếp tục tu luyện. cứ như vậy, thời gian tự nhiên trôi đi rất nhanh mỗi năm đều đơn điệu tu luyện như thế, cuộc sống buồn tẻ chỉ biết tu luyện rồi lại tu luyện dưới dục vọng mãnh liệt là một lòng muốn kết đan của hàng lập bất tri bất giác mà trôi qua mười năm trượt lóe mà qua cửa lớn mật thất không hề có động tĩnh hai mươi năm trôi qua cửa lớn vẫn đóng chặt không mở ba mươi năm thời gian trôi qua nhật nguyệt như thôi đưa vào một ngày sáu mươi năm sau bầu trời trên động phủ hàng lập đột nhiên bị mây đen che kính ngân xà loạn vũ sắc trời chợt trở nên tối tăm Đồng thời linh khí của hơn trăm dặm gần đó, tất cả đều điên cuồng hướng về phía động phủ của hàng Lập mà tụ lại, hình thành nên một dòng suối lớn linh khí mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả các tu sĩ ở gần đó đều cả kinh, vô luận là người đi ngang qua đó hay là người ở gần đó cũng đều dừng chân không bước tiếp, hoặc đi ra khỏi động phủ hướng địa phương phát sinh dị tượng thân sắc kinh ngạc mà nhìn tới. Cất đan, lại có người cất đan. Rất nhiều tu sĩ ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng thì thào lẩm bẩm, thần tình trên mặt mỗi người cũng khác nhau, cực kỳ phong phú và đa dạng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 một bóng người lóe ra với mái tóc rối bời nhìn không rõ khuôn mặt từ trong mật thất chậm rãi đi ra. lúc này hoàng quang lóe ra khúc hồn lập tức xuất hiện bên cạnh người này thân sắc cực kỳ mây muội. <cười> kết đang rồi, cuối cùng kim đang đại thành. nhìn hết thấy thảy mật thất và khúc hồn đang nghiêng người bên cạnh người này đột nhiên ngửa đầu cười phá lên mơ hồ lộ ra âm thanh như rồng ngâm hổ khiếu. trong lúc đó từ dưới mái tóc rối bời và bẩn thiểu kia lộ ra một khuôn mặt đúng là khuôn mặt của một người sáu năm trước đi vào mật thất. Hàng Lập Chỉ là lúc này trong mắt hắn tinh mang vận chuyển Giờ tay nhấc chân đều rất có khí thế Phản phất đã thay đổi thành một người khác Hàng Lập cười to Nhìn thấy thể ngoài mặt thất thì có loại cảm giác xa lạ 60 năm không màng thấy sự Làm cho hắn có cảm giác như đã trở thành một người khác Giống như những gì xảy ra trước kia hết thảy Đều trở nên rất xa vời Hàng Lập không dừng lại lâu Mà dựa theo ấn tượng trong trí nhớ trở lại động phủ của mình Sau thời gian một bữa cơm Hàng lập từ trong phòng ngủ đi ra, mặt mày đã trở nên sáng sủa. Một lần nữa khôi phục dung mạo và trang phục vài chục năm về trước, và vẫn còn bộ dáng một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Bất quá, ánh mắt của hắn bây giờ trong trẻo cực kỳ lạnh lùng, không vội không vàng hướng trùng thất mà đi. Vệ kim trùng bên trong trùng thất và mấy chục năm trước hoàn toàn không giống nhau. Chẳng những đạt tới số lượng kinh khủng mấy vạn con, mà nguyên bổn lúc đầu trùng sát chỉ có màu bạc, nay cũng đã có xuất hiện những đốm màu vàng, có vẻ rất dữ tợn hung ác. chứng kiến cảnh này, hàng lập không lộ ra vẻ kinh ngạc nhiều năm về trước hắn thông qua phân thân khúc hồn đã biết việc này bây giờ chỉ bất quá là tận mắt chứng kiến mà thôi tự ngẫm hàng lập thấy mình cũng vạn lần bất ngờ lúc đầu chỉ là linh quan chợt léo đem phệ kim trùng này để thí nghiệm nghe thường thảo không nghĩ tới lại may mắn giải quyết được vấn đề nuôi dưỡng phệ kim trùng sau khi hắn bế quan khúc hồn vẫn mỗi tháng không ngừng đem nghe thường thảo cho phệ kim trùng ăn làm cho kỳ trùng này sau khi ăn vào tính tình biến đổi càng ngày càng trở nên hung dữ cứ nuôi như vậy được 3-4 năm sau phệ kim trùng rốt cuộc xảy ra gì biến Bất ngờ, một lần sau khi gặm sạch sẽ nghề thường thảo, bọn chúng lại bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Mấy ngày sau, mấy trăm con phẩy kim trùng lúc đầu chỉ còn sót lại còn có hơn 10 con, nhưng những con trùng tử còn sống sót này thể tích và khí tức đều hơn xa đồng loại lúc trước. Hơn nữa những con này, không lâu sau khi cắn nuốt đồng loại của nó thì bắt đầu tự động đẻ trứng, mỗi con đều đẻ gần trăm quả trùng noãn mới từ từ chết đi. Hàng Lập trong thời gian này thu được hơn 1000 quả trùng noãn. Những con trùng sau này khi ấp trứng khoảng gần 1 năm thì trứng sẽ tự nở. Vì vậy khúc hồn lại dùng ngây thường thảo làm thức ăn cho bọn nó để cho chúng nó không ngừng cắn nút đẻ trứng Sau vài lần liên tiếp như vậy, số lượng phệ kim trùng bắt đầu trở nên tăng mạnh Nếu không phải ngây thường thảo có thể khôi phục số lượng có hạn Thời gian phát sinh làm cho bọn chúng cắn nút lẫn nhau ngày càng dài ra Nó không dừng số lượng còn tiếp tục tăng cao nữa Hơn nữa, càng làm cho người ta ngạc nhiên là phệ kim trùng này sau khi cắn nút lẫn nhau Thì đời sau so với đời trước càng cường đại hơn Ngay cả trên trùng xác, vốn thuần một màu bạc cũng đã xuất hiện một vài đốm vàng Hơn nữa đốm vàng còn có xu thế càng lúc càng lớn. Điều này làm cho hắn thầm nghĩ, không lẽ đợi đến khi toàn bộ trùng xác hóa thành màu vàng thì chúng nó mới chính thức thăng cấp. Đứng ở ngoài trùng thất, hàn lập ánh mắt chớp động nhìn phệ kim trùng này hồi lâu, không có nói gì. Hắn rất rõ ràng, phương pháp nuôi dưỡng và gây giống phệ kim trùng này khẳng định không phải là phương pháp mà ngự thú, tu sĩ cổ xưa hay dùng. Bởi vì hắn tin tưởng, cái kỳ hiệu thôi thúc của thần bí tiểu bình này ở phàm tục thế gian tuyệt đối chỉ có một. Nói không chừng loại phương pháp này càng tốt hơn so với phương pháp nuôi trùng của những người khác Nghĩ tới đây, Hàng Lập mỉm cười Hướng một gian trùng thất, cách vách đó không xa đi đến Nơi đó giam giữ hai con huyết ngọc tri thù Mặc dù nghe lời Hàng Lập, khúc hồn mấy năm nay chỉ dùng một bộ phần nhỏ lục dịch luyện chế linh dược tự linh hoàng Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, được ăn tự linh hoàng Hai con huyết ngọc tri thù sớm đã tăng lên vài cấp Hôm nay đã là yêu thú cấp 4 đỉnh phong chúng nó hiện tại so với con bạch ngọc tri thu ngày đó hắn nhìn thấy bên trong động quật dưới đất giống nhau như đúc toàn thân trong suốt như ngọc xinh đẹp cực kỳ hàng lập đến hiển nhiên làm kinh động hai con bạch tri thu này chúng nó đã sớm cùng với hàng lập tâm ý tương thông nên bay nhanh về phía cửa đá bộ dáng cuối cùng hàng lập vui đùa thân thiết hàng lập trong lòng vui vẻ mở cửa đá ra hai con huyết ngọc tri thu lập tức nhảy ra không ngừng bắt đầu đảo quanh thân của hàng lập hàng lập vuốt ve lưng hai con yêu thú một lát đối với thân thể cực kỳ trong suốt của bọn nó lấy làm thắc mắc không thôi sau đó mới dùng túi linh thú thu bọn nó, rồi xoay người rời khỏi trùng thất. còn với phệ kim trùng này, hàng lập còn chưa có ý sử dụng. hắn định đợi đến khi trùng tử này lại tiếp tục ấp trứng rồi cắn nút thêm vài đời nữa, sau khi thân thể hoàn toàn chuyển thành màu vàng mới mang đến đại dụng, dùng chúng nó làm sát thủ trong bóng tối. tiếp theo hàng lập vòng vo khắp nơi tại đồng phủ rồi mới hàng hái rời khỏi đó về phòng ngủ. khoan khoái nằm trên giường gỗ, hàng lập nhớ lại tình hình lúc kết đan trong mật thất. việc lần này có thể kết đan thành công nhanh như vậy cũng vượt xa dự liệu của hàng lập.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 lại không dám đem toàn bộ hy vọng có thể kết đan đặt lên trên tam chuyển trọng nguyên công. dù sao công pháp này là của nhà người ta độc chiếm, vẫn chưa có người khác tu luyện qua. hơn nữa theo trên công pháp ghi lại, sau khi tam chuyển thành công thì có thể sử dụng một nửa khả năng kết đan thành công. như vậy không phải nói là nếu hắn tu luyện xong tam chuyển rồi, vẫn còn một nửa khả năng không thành công kết đan sao điều này làm cho tâm trạng của hắn trở nên nặng nề, không khỏi nghĩ rằng phải tìm thêm một vài thủ đoạn để cho hy vọng kết đan lớn hơn một chút, trước khi bị hắn tiêu diệt. Lời của người từng là thiếu chủ thiên trúc giáo Lâm Sư huynh đã nói Nếu đem đại, đại diễn quyết tu, tu luyện tới tầng, tầng cao, có thể đề cao, cao, cao khả năng kết đan Lại một lần nữa hiện lên trong đầu của Hàng Lập Vì vậy, sau khi trải qua một phen cẩn thận tính toán, hắn bắt đầu tu luyện đại diễn quyết tầng thứ 3 công pháp Mặc kệ cái này cái là thật hay là, là giả, tu, tu luyện cái, cái này chắc chắn là cũng không có tác hại gì đâu Đó là ý nghĩ đơn giản của Hàng Lập lúc ấy Tầng thứ 3 của đại diễn quyết đương nhiên so với tu luyện tầng thứ 2 thì tốn thời gian dài hơn Hàng Lập dùng hơn 20 năm thời gian mới vất vả đột phá bình cảnh miễn cưỡng luyện thành. Về phần tầng thứ tư của đại diễn quyết, hàng Lập căn bản là không muốn tu luyện, bởi vì thời gian dùng để tu luyện quá dài, hàng Lập bây giờ không thể chờ đợi được. Sau đó, hàng Lập với sự phụ trợ của các loại linh dược bắt đầu việc kết đan, việc này kéo dài mấy năm. Nói thật là bởi vì lần trước kết đan thất bại cực kỳ thảm hại, làm cho hàng Lập đối với lần thứ hai kết đan này không quá hy vọng, chẳng qua là tâm lý ngập ngừng lo sợ mất vài năm mới tiến hành khúc hồn kết thành sắc đan tiêu hao 4 năm thời gian mà hàng lập do tư chất không bằng nên phải hết 5 năm thời gian không lâu trước đây mới ngoài ý muốn mà kim đan đại thành cho dù bản thân hắn cảm nhận được thiên địa linh khí đang điên cuồng thấm vào trong cơ thể chân nguyên toàn thân sau khi liều mạng xoay vòng tại đan điện thì ngưng kết thành một hạt châu nhỏ bằng ngón cái bốn màu hàng lập vẫn có một loại cảm giác đang trong mơ như vậy, vậy là đã tiến vào cức đan kỳ, kỳ sao hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng hắn chỉ mới chuẩn bị để thấy bầu trời biến động thì rất là kinh hãi suýt tí nữa là bỏ giữa chừng. Có khi làm cho Kim Đan còn chưa ổn định mà hổng mất, Hàn Lập rất sợ hãi vội vàng làm cho tâm cảnh bình tĩnh lại, mới không phạm sai lầm lớn khiến cho chính mình lại trở về trúc cơ kỳ một lần nữa. Hàn Lập nằm trên giường nghĩ tới đây thì nhịn không được mà khóe miệng khẽ nhếch lên cười, xoạc một cái hắn đứng lên rời khỏi giường. Hắn bây giờ cho dù đã cách lúc kết đan một thời gian dài, nhưng nội tâm lại càng nghĩ càng hương phấn không cách nào bình yên được. Tiến vào kết đan kỳ chẳng những ý nghĩa từ nay về sau xem như là tu tiên giới cao nhân,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 Hơn nữa, hắn bây giờ thanh nguyên kiếm quyết đã luyện tới tầng 7, cuối cùng cũng có thể sử dụng thần thông kiếm ảnh phân quan thuật. Điều này làm cho hắn đối với con đường tu tiên sau khi kết đan tràn ngập chợ mong. Việc hắn muốn làm bây giờ chính là nhanh tay thu thập tài liệu để luyện chế pháp bảo thành trúc phong vần kiếm. Sớm đem pháp bảo này dưới sự giúp đỡ của đan hỏa và nguyên thần luyện ra uy lực thật lớn.